các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Phụ Bồ Đào quynh, các cô hãy nghe tôi nói, tôi với anh ta thật sự không có quan hệ gì. Nói xong lời cuối cùng, có người bỏ lại một câu, cô chính là nhanh làm lành cùng Hạ Lâm Đế tiên sinh đi. Sau khi các đồng nghiệp rời đi, Đào Khuynh ngồi trở lại chỗ ngồi, mệt mỏi gục xuống bàn. Làm lành cái gì, cô nhắm mắt lại, đối với tình huống trước mắt cảm thấy khóc không ra nước mắt. Cô sắp điên rồi, tại sao không có ai tin tưởng lời cô nói? Những người khác coi như thôi, ngay cả đồng nghiệp của cô cũng đứng về phía anh. Đây là chuyện gì? Sao lại có người độc ác như vậy chứ? Ở trước mặt mọi người, anh tự như hoàn mỹ vô quyết, bạch mã hoàng tự, cho nên mới không có ai hoài nghi lời của anh. Bởi vì các đồng nghiệp ồn ào, cô mỗi ngày đều nghe được tên của Hạ Lâm Đế. Bọn họ muốn biết nhất chính là cô và anh làm thế nào quen biết?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 Anh thấy cô cơ hồ khóc lên, còn nói lời chêu chào cô, à ủi cô, quả thật giống như là ông bụt trong chuyện cổ tích, bắt đầu từ ngày đó, bạn họ rình dấp không rõ. Hạ lầm đế vẻ bề ngoài hay ra thế đều vô cùng tốt, chỉ là cùng anh đứng chung một chỗ sẽ khiến cho Đào Quynh cảm thấy áp lực. Hơn nữa, cả tính hai người lại hoàn toàn khác biệt, anh trở sinh tính tỉnh sáng sổ lạc quan, tích cực tiến thủ, thứ muốn có tuyệt đối phải có được. Mà cô thì tính tình ôn hòa, luôn thay người khác suy nghĩ mà một mực thuận theo. Vì vậy, khi cùng anh quen biết, cô từng không chỉ một lần có ý định trốn chạy, chỉ là lần nào anh cũng bắt được tay của cô, cam kết sẽ giải quyết tất cả khó khăn, cô mới cảm thấy an lòng. Hành động của anh, làm cho cô hiểu rõ anh là cỡ nào nghiêm túc đối với cô và tình cảm của bạn họ. Cô bình thường như vậy, quen biết anh đã là quá may mắn, lại còn được anh yêu, Thật sự là cô nằm mộng cũng không tưởng tượng được Đào Quynh từng hỏi hạ lâm đế tại sao thích cô Anh cười nói Cô rất ngây thơ, đúng là một tiểu bạch nhỏ Cô gái ngốc này bị anh gặp được Anh đương nhiên muốn giữ ở bên người bảo vệ thật tốt mới được Ngày đáp án này, cô vừa bực mình vừa buồn cười Trái tim lại thấy ấm áp Có thể ở bên người đàn ông này là chuyện hạnh phúc dường nào Vì vậy Đào khuynh liền không trốn tránh nữa Cô thu hồi tự ti, cố gắng gìn giữ phần tình cảm này, cố gắng thay đổi, vượt qua tranh lệch giữa hai người, cùng anh nắm tay nếm trải những ngọt bùi cay đắng của tình yêu. Hạ lâm đế tựa như ánh mắt trời, bù đắp ấm áp mỗi khi cô thiếu hụt tự tin, dạy cho cô lấy nụ cười đối mặt khó khăn, khiến cho cả tính của cô cũng từ từ sáng sủa. Mặc dù mới bên nhau ba năm, Đào Quynh đã thương anh sau đậm, Thường cùng anh nói tới hướng tới cuộc sống hôn nhân sau này Kỳ vọng có thể vĩnh viễn cùng anh bên nhau Nhưng là Kỳ vọng cuối cùng chỉ là kỳ vọng Sau đó bởi vì thân thể xảy ra vấn đề Cô tới bệnh viện làm kiểm tra Lại ngoại ý muốn biết được Chuyện làm cô tâm tình rơi xuống đáy biển Cũng hiểu ra mình phải buông tha đoạn cảm tình này Đối với cô mà nói Sự khổ sở đó vô cùng khó thừa nhận Cho nên cô vẫn không muốn nhớ lại Lý do chân chính muốn cùng anh chia tay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 mới vừa chỉnh lý xong tài liệu có khách mới sao cháu ngồi đi cô có lời muốn nói từ chuyển lộ ra nụ cười thân thiết kéo dài ghế ngồi xuống vâng đào quynh gật đầu một cái ngồi trở lên bên ghế cô muốn nói chuyện gì ạ từ chị uyển lấy giọng đưa tay vỗ vỗ tay của cô gần đây tất cả mọi người đều bận công việc mệt lắm phải không nguyên tưởng rằng càng ngày càng ít người muốn lập gia đình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net